Mong vệ công tử hãy nhường yêu cung cho ta. Ta trả 500 đĩa sát thạch tệ mua lại yêu cung này của ngươi. Ngươi thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi mau giao cho bản thiếu gia ta. Một đám người xung quanh không cam lòng, nhanh chóng công kích vị vệ công tử này. Sở Vân đứng nhìn đám người hỗn loạn này, rốt cuộc phát hiện vị vệ công tử này chẳng phải ai khác mà chính là vệ khiếp. Truyện được phát tại trang web Chuyển audio mới chấm com Chương 252 Trên trở biển Yêu cung mới Hạ yêu cung này Là ta dùng 600 địa sát thạch tệ Dựa vào cái gì mà giao cho các ngươi Sắc mặt vệ khiếp đỏ bừng bừng Ước quá hóa giận Ôm yêu cung trong lòng Trở mắt nhìn đám người xung quanh Dựa vào cái gì Lúc này có người cười nhạt nói Chỉ cần dựa vào vệ da các ngươi khất nợ gia tộc chúng ta Gia tộc chúng ta tổn thất không biết bao nhiêu hàng hóa tại vệ gia các ngươi. Những thứ này vệ gia các ngươi đều phải bồi thường. Ngươi dám không giao yêu cung này ra? Ta cho ngươi đẹp mặt. Bản thiếu gia cảm thấy yêu thích yêu cung này, ngươi không giao ra, gia. ngày sau ta tạo áp lực lên vệ gia các ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay của bản thiếu gia ta. Mọi người vây quanh công kích vệ khiếp, mỗi người một câu châm chọc khiêu khích, vệ khiếp cắn răng, hai tay nắm chặt yêu cung, khiến ngân xanh lộ ra. Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Sau khi bị thư gia vết sạch của cải, trong buổi hòa đàm vệ gia ở tình thế bí bách đành phải liên minh. Do vậy danh dự của vệ gia bị ảnh hưởng rất lớn. Bình thường các thế lực khác rất thân thiện, ngược lại khi vệ gia gặp nạn đều thừa cơ chèn ép. Bây giờ vệ gia thật xui xẻo. Vệ Khiếp thân là gia tộc Bang Chi lại càng tủi nhục. Vừa rồi hắn vô tình lên thương thuyền này, phát hiện đại yêu cung giá rất đặc biệt, chỉ cần 600 đĩa sát thạch tệ là có thể mua. Hắn lập tức vào mua, thật không ngờ khơi dậy lòng ham muốn của những kẻ xung quanh, chú ý đánh đánh tới chính mình, không ngừng nghỉ. Gia tộc không có thực lực, chính mình cũng không có thực lực, sẽ bị đối đãi như vậy, thật khốn kiếp. Ta chỉ là bàng chi của gia tộc, nếu chỉ vì yêu cung mà đắc tội với nhiều người như vậy, e là. Vệ Khiếp vừa giận lại vừa sợ, những người xung quanh hắn không ngừng gây áp lực, khiến hắn cảm thấy phải giao đại yêu cung này ra. Bỗng nhiên, hai mắt hắn lóe sáng, trông thấy Sở Vân trước mặt. Sở Vinh đúng là một cao thủ dùng tiễn. Bảo cung tặng anh hùng, đại yêu cung này ta tặng cho huynh. Vừa nói, Vệ Khiếp vừa đưa Đại yêu cung cho Sở Vân, "Các vị, nếu các ngươi muốn đừng tới tìm ta, tìm Sở Vinh là được." Vệ Khiếp rút khỏi mầm họa, chỉ tay vào Sở Vân nói với mọi người, "Tiểu tử ngươi từ đâu đến? Mau giao Đại yêu cung ra đây." Có người tiến lên phía trước, liếc mắt coi thường nhìn Sở Vân. Sở Vân không hề để ý, tiếp nhận Đại yêu cung, ngếch mắt cười lạnh nói, "Ngươi muốn, hãy qua đây lấy." Ngươi đúng là biết điều. Tên kia vươn tay ra bắt lấy đại yêu cung, Sở Vân liền vặn ngược cổ tay hắn, "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Tên kia trừng mắt nhìn lên, cảm thấy bị mạo phạm, tức tối nói, "Ngươi biết ta là ai không? Lại dám mạo phạm tới ta?" "A, đau quá, đau quá." Sở Vân tăng thêm chút lực, nhất thời toàn thân hắn co quắp giống như bị điện giật. Sắc mặt nhăn nhó hiện rõ vẻ đau đớn. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, quăng hắn về phía trước, dùng sức đạp một đạp khiến hắn cong như con tôm, sắc mặt trắng bích. Tiếp đến lại tóm lấy đầu hắn, ra sức dùng đầu gối nện xuống. Phịch, một tiếng, một chưởng đánh trúng mặt hắn, răng cửa bay ra, mũi gãy, máu tươi từ trên mặt hắn tràn ra lênh láng. Sở Vân buông tay ra, thoáng chốc hắn liền tê dại nằm trên mặt đất, dùng tay che mặt kêu thảm thiết, cũng không còn kiêu ngạo như vừa nãy nữa, "Con bà nó, ngươi dám đánh ta? Dám đối xử với ta như thế, các huynh đệ còn chờ gì nữa?" Hắn thở hổn hển, quỳ trên mặt đất, trợn mắt giơ tay muốn đánh Sở Vân, đồng thời há miệng kêu gọi đồng bọn nhưng rốt cục cũng không thấy động tĩnh gì. Ngoảnh mặt nhìn lại, hắn liền ngây người ra. Lũ Cẩu Bằng Hữu của hắn đều nơm nớp lo sợ, trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng, sợ hãi nhìn Sở Vân. "Sở, Sở thiếu đạo chủ, tiểu nhân đúng là có mắt như mù đã đắc tội với người, mong người rộng lòng, rộng lòng bỏ qua. Danh tiếng của tiểu bá vương, ai mà không biết, ai mà không hay. Kỳ thực người mà Bằng Hữu ta rất kính phục chính là các hạ rồi. Hôm nay có thể gặp được thiếu đạo chủ, thực sự đúng là phúc ba đời." vừa nãy còn vô cùng kiêu ngạo, không ai sánh bằng, các thiếu niên lấy thế ép người, hết thảy đều như chuột gặp phải mèo, sợ hãi rụt rè mà cười gượng, giọng nói run rẩy. "Sở, Sở Vân." Tên kia thấy vậy, miệng lẩm bẩm, người cứng đờ, lại quay đầu lại nhìn về phía Sở Vân. Hắn cũng đã nhận ra, không phải Sở Vân còn ai khác. Trong gia tộc sớm đã có bức họa vẽ hắn, muốn các tộc nhân nhớ kỹ. Sau này có gặp cần phải cẩn thận kết giao. Thế nhưng người thật và bức hoa cũng rất khó để phân biệt, nhất là Sở Vân Đa Ăn không ít long tình quả, lại có linh khí của yêu thực tuyệt phẩm, bởi vậy tướng mạo đã thay đổi không ít. Người xa lạ liếc mắt không thể nhận ra, thật đúng là Sở Vân. Tận mắt trông thấy, quả nhiên không phải hư danh, chính là người nuốt sống Phương gia Tam tử, giết chết đại tướng Đoạn Thiên Nha. Trong khi gần vượt qua linh yêu kiếp thuận tiện giáng tai họa xuống hạm đội của Viêm gia, nhìn tác phong của hắn, quả thực vô cùng hung mãnh. Đám người xung quanh nhỏ giọng thảo luận. "3, ta đúng là mắt chó mù lòa, không nhận ra Sở thiếu đạo chủ ngài." Bị Sở Vân dạy bảo, tên kia vốn kiêu ngạo tự đắc bỗng nhiên tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Chợt, vẻ mặt hắn ngượng cười rất khó coi thỉnh cầu Sở Thiếu đảo chủ rộng lòng, tha tội cho tiểu nhân. Mọi người xung quanh như bị tát vào mặt, nghe xong lời này của hắn nhất thời không nói gì thêm nữa. Tên tiểu nhân này thực sự vì muốn thoát khỏi cái chết, thái độ chuyển biến quá nhanh. Cút. Sở Vân chỉ phun ra một câu, loạn thế chính là như vậy, thực lực mới là căn bản. Loại tiểu nhân như vậy, hắn đã hiểu rõ, nhiều lời cũng vô ích. Đám người hùng hổ trước kia Nhất thời như được đại xá, mặt mũi xám xịt mà chạy trốn, giống như con chuột mang theo đuôi, trước sau hoàn toàn khác biệt không sao tả được, vệ khíệp rất phức tạp, thoáng nhìn Sở Vân, hít một hơi thật sâu mà lén lút lần đi, chính là Sở Vân đã đánh hắn rớt xuống, hay tình cảnh hỗn loạn của vệ gia hắn cũng điều được Sở Vân ban tặng. Thế nhưng vừa rồi, hắn cũng bất lực không dám nói lời nào, hai người chênh lệch nhau quá lớn. Khiến hắn vô cùng tuyệt vọng không có cách nào xoay chuyển tình thế, đồng thời thu hận Sở Vân bao nhiêu, hối hận tăng thêm bấy nhiêu, vì sao chính mình lại có ý nghĩ nông nổi đi chọc tức Sở Vân? Đối với những tiểu nhân như vậy, Sở Vân cũng không để trong lòng. Hắn cẩn thận cầm đại yêu cung trong tay, đánh giá nhận xét, cảm thấy rất hứng thú. Yêu cung này cũng khá thú vị. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 253: Thu hoạch ngoài ý muốn. Thượng cung có tên gọi là Cụ Phong, thân cung màu xanh đen, hình dáng mang phong cách cổ xưa, dây màu vàng nhạt, to gấp 3 lần dây cung bình thường. Sở Vân chăm chú nhìn, hình như nó được làm từ gân rồng da công mà thành. Hình thể Cụ Phong cung còn lớn gấp 2 lần Định Tinh cung. Sở Vân thử căng dây cung, cảm thấy khí lực tiêu hao chỉ một nửa so với Định Tinh cung có thể kéo cung thành hình trăng tròn, đôi mắt của người quản lý đại sảnh lóe sáng chăm chú nhìn những động tác chuẩn mực của Sở Vân, hai tay kéo cung vững chắc như bàn thạch, nhãn thần tinh tường như chim ưng. Người quản lý vui vẻ, chắp tay hành lễ nói: "Khí lực của Sở công tử thật tuyệt. Cổ phong cung nằm trong tay công tử giống như minh châu có chủ thoát khỏi chỗ tối." Hắn nhận ra được tài bắn cung của Sở Vân không hề tồi, đây đúng là cung tốt. Cấp đại yêu đạt 700 năm tu vi, vì sao chỉ bán 600 địa sát thạch tệ?" Sở Vân cảm thấy nghi hoặc hỏi. Với giá như vậy cũng không bằng một phần nhỏ giá trị của Cổ Phong cung. Người phụ trách kia dường như đã chờ câu hỏi này của Sở Vân từ lâu, lập tức cao giọng cười nói: "Cửa hàng Niệm Vân chúng tôi lần đầu tiên tham gia chợ biển trên Trư Tinh quần đảo, cho nên không chỉ riêng Cổ Phong cung này mà chuẩn bị 10 vật phẩm giống như Cổ Phong cung được bán giảm giá." nên giá thành rất thấp, mỗi ngày một vật, hy vọng mọi người có thể quan tâm. Mỗi ngày một vật. Nói như vậy, Cổ Phong cung cũng chỉ là vật đầu tiên thôi sao? Cửa hàng Niệm Vân này có chút mánh khóe. 9 ngày sau, ta nhất định sẽ đến xem. Nhất thời đám người xung quanh thì thào to nhỏ. Sở Vân nghe xong, cũng có chút ngạc nhiên. Liên tục bán phá giá 10 vật phẩm có giá trị như Cổ Phong cung, quả thật rất bạo tay. Bởi vậy có thể thấy được ông chủ của hàng Niệm Vân cũng rất quyết đoán. Bất quá, mới bán thử vật phẩm đầu tiên, rốt cục cửa hàng này đã đánh bóng được tên tuổi. Thảo nào người quản lý vừa nãy không tăng giá, hóa ra là vậy. Ha ha, các quý khách có thể lên lầu 2, lầu 3 thưởng thức. Trên lầu có rất nhiều vật phẩm quý giá, chỉ là trên lầu 3 lấy vật đổi vật không bán. Đồng thời cửa hàng Niệm Vân chúng tôi còn chân thành thu mua những thiên tài dị bảo trên quần đảo. Giá cả hợp tình hợp lý, không dối giả lừa trẻ." Người quản lý tuyên truyền nói. "Cửa hàng này thật thú vị, đi, mau lên trên lầu xem sao." Lời nói vừa dứt, khiến cho đám người trong đại sảnh hàng đoàn hừng hực đi lên tầng trên, nhưng Sở Vân không có theo họ mà đi, hắn tiến đến trước mặt người quản lý, thấp giọng hỏi về những khuyết điểm của cổ phong cung này. Yêu binh khác xa so với yêu thú, yêu thực. Sau khi được trời sinh dưỡng, thiên nhiên tạo vật, bản thân ăn khớp với nhau bởi vậy tạo thành hình thể rất hoàn hảo. Mà yêu binh là do con người tạo thành, cho nên mỗi một loại yêu binh, bất luận tư chất như thế nào cũng đều có một chút khuyết điểm. Thí dụ như quỳ hoa châm, như ý bổng, tuyết tuyết đao, mời sở công tử qua bên này, trong đại sảnh có rất nhiều con mắt soi mói. Người quản lý kia cẩn thận dẫn Sở Vân vào trong phòng. Hành động cẩn thận này khiến cho Sở Vân cảm thấy được yên tâm. Khuyết điểm của yêu binh thường thường là nhược điểm của ngự yêu sư, thông thường đều bị địch nhân lợi dụng đánh vào. Sở Vân cũng biết chính mình là người có danh tiếng, khuyết điểm của Cổ Phong cung nhất định sẽ bị khai thác. Thế nhưng giấu được lúc nào hay lúc đó. Hành động dè dặt từng ly từng tí của người quản lý rất hợp ý của Sở Vân, làm cho Sở Vân càng đánh ra cao cửa hàng niệm Vân này. Sau khi trò chuyện một hồi, Sở Vân biết được khuyết điểm của Cổ Phong cung chính là tầm bắn của nó. So với những trường cung khác, tầm bắn của nó kém hơn phân nửa. Lợi thế của yêu cung chính là tầm bắn, khuyết điểm này có phần nguy hiểm tới tính mệnh. Chỉ là tầm bắn của Cổ Phong cung cũng không kém nhiều so với Định Tinh cung, nhất là khuyết điểm của nó không bị hạn chế số lần xuất thủ của Sở Vân, có thể phát huy uy thế của Lưu Tinh Tiễn Thuật lớn hơn. Đây chính là thứ Sở Vân cần. Định Tinh Cung bị hủy, vừa vặn dùng Cổ Phong Cung này thay thế. Tuy rằng không được vừa ý cho lắm, thế nhưng cũng có thể sử dụng tạm một thời gian. Sở Vân thầm nghĩ, Cất Cổ Phong Cung vào Tiên Nang Tinh Hải Long Cung. Trong ký ức của Sở Vân, không phải không có mật tàng cất giấu yêu cung tuyệt phẩm chỉ là nơi đó quá kinh khủng, chính mình năm đó cũng không thể thâm nhập vào, sáng suốt lui ra, bằng không đã sớm mất mạng. Được rồi, chỗ ngươi có bán túy ngọc hay không? Ý ta là một lượng túy ngọc lớn, mặt khác ta cũng cần cả thiên cực băng tinh. Sở Vân hỏi qua, nhưng thật không ngờ, người quản lý kinh hỉ đáp lại chính mình, trên thương thuyền này Tuy rằng không có thiên cực băng tinh, nhưng thực sự có một lượng tú ngọc rất lớn. Giá cả của tú ngọc, tại hạ không muốn nói nhiều lời. Hiện giờ đang ở trên lầu 3, cần dùng vật đổi vật. Không biết hai vị công tử. Ánh mắt người quản lý nhìn về phía Sở Vân và Kim Bích Hàm nói. Sở Vân mỉm cười, lấy ra một khối long tình quả, không biết vật này có được không? Một quả yêu thạch Trong ánh mắt người quản lý lóe lên một tia thất vọng, chỉ là chợt lóe ra rồi một mất, được hắn che đậy rất tốt. Trên khuôn mặt hắn vẫn dáng vẻ tươi cười như trước không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại không hề vừa ý. Quả yêu thực rốt cục cũng là vật lạ, chỉ là số lượng quá ít, mà thực ra trong lòng hắn cần một thứ khác, một thiên tài địa bảo đến từ trong biển sâu. Bất quá, quả yêu thực trước mắt hắn Rõ ràng không có chút đặc trưng của yêu thực dưới biển sâu, thứ lộ ra tại hạ kém cỏi, không biết quả yêu thực trong tay công tử là. Dáng vẻ tươi cười của hắn bỗng nhiên sững lại, trừng to con mắt, dường như nhận ra mí mắt long tình quả mở ra, hé lộ thịt quả bên trong giống như mắt rồng. Long, long tình quả. Hắn bỗng nhiên đứng phát dựng, cái miệng há lớn, hai mắt chớp chớp bộ dáng vô cùng kinh hãi không sao tả hết được. Sở Vân mỉm cười gật đầu, toàn thân người quản lý run lên, không sao kiềm chế được, trong miệng lẩm bẩm nói: "Đáng tiếc Long Tình quả này cũng không phải rất thượng đẳng, chỉ là trung đẳng. Lẽ nào vật này không đủ để đổi lấy Túy Ngọc sao?" Kim Bích Hàm chau mày, "Long Tình quả có thể đề thăng tư chất ngự yêu sư, là kỳ vật ngàn vàng khó có thể mua. Hương chi quả này cũng không sản sinh tính kháng dược." Càng thêm quý báu, đổi lấy túy ngọc, cũng đã là có chút thiệt thòi. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 254, thu hoạch ngoài ý muốn, hạ thấy sắc mặt kim bích hàm có vẻ không hài lòng, người quản lý kia giật mình, lập tức xua tay nói, Vị công tử này hiểu nhầm rồi, túy ngọc của hàng chúng tôi bán, tuyệt đối không phải mặt hàng bình thường, mà chính là loại túy ngọc thuộc tình tuyết túy ngọc nghìn năm. Lúc này khuôn mặt của Kim Big Hàm mới khẽ lay động, thần sắc khó chịu tan biến, giật mình nói: "Túy ngọc cũng chia làm nhiều loại, Tình Tuyết Túy Ngọc có thể kết thành Tình Tuyết Tửu, vô cùng quý báu. Có người nói loại rượu này sưởi ấm lòng người, sau khi uống vào có thể làm giảm sự giá rét của mùa đông, sắc mặt rực rỡ sánh ngang với mặt trời, bởi vậy có tên gọi là Tình Tuyết Tửu." Sở Vân cười vui vẻ, "Thông tin về loại túy ngọc này rất ít hắn cũng không ngờ vận khí của chính mình lại tốt như vậy, có thể gặp được tình tuyết túy ngọc, một loại túy ngọc tuyệt phẩm. Nói như vậy, quả thực một viên long tình quả có lẽ không đủ, vậy hai quả thì sao? Sở Vân lại lấy ra một viên long tình quả. Hai viên long tình quả, hơi nhiều một chút, có thể tặng thêm một vật phẩm khác bù đắp cho công tử. Người phụ trách có chút do dự, cẩn thận nói, lời này tại hạ có chút đường đột. Nhưng tại hạc phải hỏi, xin hai vị công tử cho biết, lẽ nào công tử nhà ta có ly sơn long nhà án hoa chi? Đúng vậy, sở vân ngợt đầu không hề giấu giếm. Sau khi truy sát chữ phàm trần, lấy được ly sơn long nhà án hoa chi, vô số con mắt của viêm giá biết được, hiện tại toàn bộ chư tinh quần đảo đều biết đến thư gia hán sở hữu một cây yêu thực tuyệt phẩm cũng vì vị là thương nhân giang hán quốc lần đầu tiên tham gia chợ biển cho nên không biết. Thật tốt quá, thật tốt quá. Cửa hàng chúng tôi được cứu rồi." Người quản lý bị kích động, không kiềm chế được, hai mắt hơi hơi đỏ. Sở Vân và Kim Bích Hàm ngơ ngác nhìn nhau. "Ai, chuyện này là từ tình Tuyết Tú Ngọc ngàn năm mà thành." Người quản lý thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói rõ nguyên nhân trong đó. Một vị thân vương giang Hán Quốc dùng mãn nguyệt tử mừng quý tử đầy tháng Cửa hàng niệm vân chúng tôi dâng lên một lượng tình tuyết túy ngọc nghìn năm Vậy mà sau khi dâng tặng lễ vật trước mắt mọi người Phát sinh chuyện kỳ lạ Bình túy ngọc này bỗng nhiên nổ tung Hiện ra một pho tượng ngọc dương Ngọc dương này chính là ngọc tinh biến thành Một ngàn năm tu vi Đạt cấp linh yêu Tiệc rượu hỗn loạn Suýt chút nữa Ngọc Dương làm tổn thương thân vương, sau cùng bỏ trốn vào lòng đất mất hình. Hiển nhiên thân vương giận dữ, cũng bởi vậy cửa hàng Niệm Vân chúng tôi gặp phải tai họa, rất nhiều thế lực cũng thừa cơ hội này mà hãm hại. Cửa hàng Niệm Vân lâm vào phá sản, sau cùng ông chủ chúng tôi vật lộn phái tàu thuyền đến các nơi thu thập thiên tài địa bảo mong thân vương bớt giận. Thương thuyền lần này đến chợ biển cũng mang theo nhiệm vụ như vậy, bằng không cũng không bảo tay dùng củ phong cung để đánh bóng tên tuổi. Xin thứ lỗi cho tại hạ nói thẳng, long tình quả này của công tử chỉ là dùng con mắt của yêu thú long chúc nuôi dưỡng, cũng không phải loại quá quý báu. Vừa bạn cửa hàng chúng tôi có bán đôi mắt địa cực băng long. Tại hạ khẩn cầu công tử đào tạo ra long tình quả tuyệt phẩm. Người quản lý khom lưng hành lễ với Sở Vân, thần tình vô cùng thành khẩn. Địa cực băng long Đây chính là yêu thú tuyệt phẩm. Sở Vân kinh hãi than một tiếng, phải biết rằng long tình quả giữa theo quá trình phát triển của cây long nhãn cũng phân ra tốt xấu. Con mắt yêu long tuyệt phẩm có thể đào tạo ra long tình quả tuyệt phẩm, lớp giữa long tình quả này hiệu quả hơn rất nhiều so với Sở Vân dùng mắt yêu thú long chúc. Tim Sở Vân đập thình thịch. Phẩm mang theo yêu thú long chúc, ít nhất tư chất cũng đạt tầm trung nói các khắc có thể trở thành đại yêu, tư chất thượng đẳng có thể tu hành tới mức linh yêu. Yêu thú long chúc không phải tư chất hạ đẳng, muốn bắn giết một đầu yêu thú long chúc, thu thập con mắt cũng tương đối khó khăn. Bởi vì trong kho thư gia còn tồn lại, nên Sở Vân mới có được hơn 10 con mắt. Mà những con mắt này đều là yêu thú có tư chất hạng trung tạo ra, không có con mắt nào thượng đẳng, cho nên không tạo ra long tình quả tuyệt phẩm. Hải vực trong chư tinh quần đảo, yêu thú long trúc cũng có hơn 10 loại, phần lớn đều được ta đào tạo thành long tình quả, bộ phận còn lại đa số tư chất thượng đẳng rất khó bắt, lại càng khó thu thập, mà long thú tư chất tuyệt phẩm, chỉ có kẻ đần độn mới bắn giết, phần lớn đều thu phục để chính mình sử dụng, bởi vậy con mắt đĩa cực băng long rất khó có thể tìm được. Trong suy nghĩ của Sở Vân bất chợt hiện lên, Người quản lý kia không thấy sở vân có biểu hiện gì Có phần sốt ruột Lại vội vàng nói thêm Đương nhiên Tại hà cũng hiểu rằng bỏ đi một long tình quả Sẽ làm tổn thương tu vi của ly sơn long nhà ăn hoa chi Cửa hàng chúng tôi chắc chắn sẽ bù đắp đầy đủ cho công tử Long tình quả là một bộ phận của ly sơn long nhà ăn hoa chi Bỏ đi một long tình quả Tu vi của yêu thực tuyệt phẩm này sẽ giảm xuống Long tình quả đã bị sở vân hái đi rất nhiều Cho nên tu vi của Ly Sơn Long Nhãn Hoa chi cũng đã giảm đi mấy trăm năm, ta có thể đào tạo long tình quả, chỉ là hai quả đào tạo được, ta cần lưu lại một quả, đồng thời ta chỉ dùng một long tình quả để đổi lấy khối túy ngọc của ngươi." Sở Vân trầm ngâm một lát, sau cùng mở miệng nói, "Ngươi quản lý do dự một chút, sau đó hạ quyết tâm, gật đầu nói, "Vậy làm phiền công tử xuất thủ." Từ sau khi Du Nha đại sư tu sửa lại Tinh Hải Long cung, hậu điện bị phá hủy, hoa viên mở rộng gấp 5 lần, thiết một đàn ở giữa, cùng với bốn đàn đông tây nam bắc. Giữa đàn trồng Long nguyện thụ, trong đông đàn trồng Hoàn chuyển đan nguyên thụ, trong tây đàn mới trồng Ly sơn long nhãn hoa chi. Sở Vân mang con mắt đĩa cực băng long chôn vào giữa bùn đất tại tây đàn, tiếp đến sử dụng đạo pháp Không đến nửa canh giờ tạo ra hai long tình quả tuyệt phẩm. Long tình quả hạng trung chỉ bé như quả nho, nhưng nếu dùng mắt long thú tư chất thượng đẳng sẽ tạo ra long tình quả to bằng hạt đào. Còn long tình quả tuyệt phẩm kích cỡ to ngang bằng quả táo. Không chỉ có kích cỡ lớn, hơn nữa vỏ trái cây cũng tản ra một loại màu trong suốt, đưa tay tới gần có thể cảm giác được một loại cảm giác ớn lạnh. Vỏ trái cây mở ra, Hé lộ thịt long tình quả Trong mắt màu lam bạch rất giống địa cực băng long Khiến cho người ta cảm thấy một loại hàn khí vương vấn trong lòng Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 255 Quái tiên vui mừng lấy được thiên cực băng tinh Thưởng sở vân thưởng thức một hồi lâu Lúc này mới hái xuống một quà Mặt khác lưu lại một quà nhất thời một lần nữa tu vi của Ly Sơn Long Nhãn Hoa chi bị giảm mạnh, lúc này mức độ hái xuống quá nhiều, trực tiếp giảm xuống 340 năm tu vi. Hiện giờ, tại lầu 3 Thương Thuyền, quanh Tình Tuyết Túy Ngọc nghìn năm, có 3 người đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Quái sư, túi ngọc này trong kho thiết gia chúng ta có rất nhiều. Quái sư tội gì phải dùng thiên cực băng tinh để đổi lấy? Thiếu chủ thiết gia nhướng mày, trong mắt chợt hiện lên thần quang, trong giọng điệu bình thản lại hiện ra cổ ngạo khí không thể che đậy được. Đúng vậy, lão sư, thiết gia chúng ta sưng bá trên Trư Tinh quần đảo, hải đảo nhiều vô kể, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thế lực đứng đầu. Lão sư người gia nhập thiết gia, phò tá thiếu chủ sẽ làm nên nghiệp lớn, những thứ này muốn có bao nhiêu cũng được. Thủ tịch Mưu sĩ của thiếu chủ Thiết gia là Long Đạo Chi cũng lập tức phụ họa, lời nói của hắn cũng dễ hiểu. Bên cạnh bọn họ có một vị lão giả đang đứng ở đó, hắn mặc y phục giản dị màu lam, cầm một cây phấn trong tay, lên lớp giảng bài, bệnh là do trời địch, vận là do ta. Khuôn mặt khô héo gầy gò, râu mép sừng xoàm, bộ dáng lam lũ bất ba, ngược lại giống như một thầy bói tầm thường. Trên đường xem tướng số cuộc đời, đương nhiên hắn không phải thầy bói tầm thường, điều này chỉ cần dựa vào Long đạo chi và thiếu chủ Thiết gia đứng bên cạnh hắn là có thể biết. Gia nhập Thiết gia. Ha ha. Thầy bói mỉm cười chậm rãi lắc đầu, từ chối. Ánh mắt thiếu chủ Thiết gia hiện lên vẻ tha thiết, nói: "Ta được quái sư phụ ta, như hổ thêm cánh, như rồng gặp nước, tế thế thiên hạ, ngày sau thống nhất chư tinh quần đảo." thành lập vương quốc, tiên sinh sẽ trở thành quốc sư. Quốc sư của một nước đây chính là một chức vị to lớn, mỗi lời nói cử chỉ đều ảnh hưởng tới triều chính, địa vị có thể sánh ngang với nguyên soái, tể tướng. Quái sư lại vươn cánh tay khô gầy ra, vuốt vuốt trọ râu lủng sùm, nhìn túy ngọc trước mặt nói, "Túy ngọc này cũng không phải tầm thường, mà là một loại túy ngọc vô cùng quý báu, được gọi là tình tuyết túy ngọc." Nếu như Túy Ngọc bình thường cũng đành thôi, nhưng mấu chốt chính là ngọc thạch ở giữa từng xuất ra một đầu ngọc tinh linh yêu. Bởi vậy ngọc thạch không giống như bình thường, linh vận thuần chất là nguyên liệu rất tốt cho việc luyện đan, luyện binh. Hà, nó lại có lai lịch như vậy sao? Lão sư có con mắt thật tinh tường. Long đạo chi giơ ngón tay cái lên, tán phục nói: Xin lỗi các vị khách quý, Đống túi ngọc này đã có người đặt mua. Thiên cực băng tinh này xin ngài hãy giữ lại. Lúc này người quản lý thương thuyền mỉm cười đi tới, trả lại thiên cực băng tinh cho quái sư. Cái gì? Ngươi hãy nói rõ xem nào, thiên cực băng tinh này của chúng ta cũng không phải tầm thường mà là thiên cực băng tinh tuyệt phẩm. Long đạo chi cảm thấy bất ngờ, nói, ngay cả quái sư cũng không thể ngờ tới. Khối thiên cực băng tinh của chính mình giá trị rất cao, thậm chí còn cao hơn tú ngọc. Chỉ là chính mình dư thừa quá nhiều bởi vậy đến đây đổi. Hắn tin chắc rằng chính mình có thể đổi được đống tú ngọc này. Thế nhưng thật không ngờ, lại có thể bị cự tuyệt như vậy. Có thể cho ta biết, cần vật phẩm gì để đổi lấy đống tú ngọc này? Quái sư ôn hòa dò hỏi. Xin lỗi ngài, đây chính là bí mật thương nghiệp liên quan đến người khác không thể nói ra, người quản lý kiên quyết giữ đúng nguyên tắc. Hừ, thương thuyền của các ngươi là lần đầu tiên đến chợ biển sao? Không biết người đứng trước mặt ngươi là ai sao? Long đạo chi có phần tức giận, kèm theo ngữ khí vặn hỏi. Người quản lý không hề kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Quả thực đây là lần đầu cửa hàng Nghiệm Vân chúng tôi tham gia chợ biển, nhưng mà thương nhân có nguyên tắc của thương nhân. Cửa hàng chúng tôi trên cơ bản cũng chỉ là bán gạo. Vị công tử này nghĩ sao? Ngươi, Long đạo chi đang muốn mở miệng nói, lại bị quái sư ngăn lại. Cửa hàng Niệm Vân. Ha ha, ta muốn gặp ông chủ của các ngươi một lần. Bạch Niệm Vân, bệnh phong hàn của hắn đã được chữa trị khỏi hẳn chưa? Quái sư hỏi. Hà, hóa ra quý khách vốn là bạn của ông chủ ta. Bệnh phong hàn của ông chủ ta chính là bệnh di truyền, càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Người quản lý thở dài, nhưng vẫn giữ kín tin tức về Sở Vân. Nói chuyện một lúc, rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng hắn rời đi, sắc mặt thiếu chủ Thiệt gia có vẻ khó coi, hừ lạnh một tiếng. Trong thấy sắc mặt quái sư như vậy, bản thiếu gia sẽ không truy cứu nữa, chỉ là hắn cho rằng chính mình không để lộ ra. Ta cha cứu không được sao? Hiện tại thiết gia được công nhận là thế lực đứng đầu Trư Tinh quần đảo, bao gồm 10 vạn hùng binh, chiến hạm nhiều vô kể, cơ nghiệp hùng hậu, sở hữu rất nhiều thành cấp đảo. Tuy rằng tham gia vào liên quân công phá thư gia đảo, thế nhưng, thứ nhất không hề sử dụng thực lực thực sự, thứ hai bị vệ gia đảo gây chú ý. Rất nhanh, tin tức về Sở Vân đã bị điều tra ra. Sở Vân, lẽ nào là hắn? Đột nhiên nghe được tin tức này, thiếu chủ thiết ra ngây người một hồi lâu, khinh thường cười lạnh một tiếng. Tên tiểu tử này cũng có can đảm, nghe nói hắn gần đây may mắn, lợi dụng linh yêu kiếp đánh bại hạm đội viêm ra. Lại thu được một cây yêu thực tuyệt phẩm, coi như là có chút vận khí, việc này cũng không thể trách được. Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi có long tình quà, thảo nào cửa hàng niệm vân trả lại thiên cực băng tinh cho lão phu hô. Quái sư hiểu ra sự tình, bỗng nhiên hưng phấn nói: "Ta muốn thương lượng cùng thanh niên này, không biết hắn có thể nhường ta một ít túy ngọc hay không? Từ khi có được Long nguyện thủ vận khí của ta thực sự đã thay đổi, rõ ràng có thể thu được túy ngọc thượng đẳng như vậy, lúc này đây có thể sửa chữa túy tuyết đao, thậm chí còn đề thăng được tư chất tuyệt phẩm, tất cả hoàn toàn không thành vấn đề." Bên trong phòng Sở vân nhận túy ngọc từ tay người quản lý, cất vào trong tiên nang tinh hải long cung, trong lòng vô cùng khoái trí. Tại đây ta đã có một yêu binh cổ quái, nhân tiện có được pháp nhà án quý báu. Rốt cuộc ta cần thêm cái gì nữa à? Bỗng nhiên sở vân nhớ tới một việc, lấy cái chén màu lam đoạt được từ trong tay chữ phàm trần. Cái chén màu lam này, nhìn thoáng qua thật giống như vật phẩm bình thường. Bỗng nhiên sở vân nhớ tới một việc, lấy cái chén màu lam đoạt được từ trong tay chữ phàm trần. Sở vân nghiên cứu rất lâu nhưng cũng không sao nghiên cứu ra Nếu như không phải chính hắn tận mắt chứng kiến bát gốm này có biểu hiện thần kỳ E là cho rằng đây là vật phẩm bỏ đi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 256 Quái tiên Vui mừng lấy được thiên cực băng tinh Hạ vật này hẳn là vật phẩm thời đại tinh thánh Mang theo phong cách cổ xưa Thực sự là kinh diễm Vật phẩm từ thời đại bấy giờ lại có thể lưu lại tới tận bây giờ, thật khó có thể tưởng tượng được. Người quản lý đéo gọt một lúc lâu, chau mày lại, thần tình ngưng trọng, sau cùng nhận xét, dựa vào ánh mắt của hắn, cũng chỉ nhận ra đây là một đồ cổ quý giá, cho rằng đây cũng không phải là yêu binh. Đã như vậy, xin được cáo từ. Sở Vân có chút thất vọng thấy không thể thu hoạch thêm gì nữa, liền thu hồi cái chén màu lam, rời khỏi thương thuyền. Thiếu niên trẻ tuổi không muốn tính số mệnh sao? Bẩn Đạo Quái Tiên ăn ngay nói thẳng, không linh không lấy tiền. Vừa mới đi khỏi cửa hàng, ra tới khoang thuyền, Sở Vân liền bị Quái Tiên ngăn lại. Tính số mệnh? Nhãn thần kim Bích Hàm sáng lên, cảm thấy rất hứng thú. Vị tiểu thư này muốn tính số mệnh? Quái Tiên nhìn thoáng qua Kim Bích Hàm, mỉm cười nói: "Kim Bích Hàm trừng mắt, hai má hây hây đỏ, tiểu thư, ngươi là thầy bói mà ánh mắt như vậy, vị công tử này có muốn tính số mệnh không?" Quái Tiên nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Sở Vân, "Ngư yêu sư thực thủ có thể tính được số mệnh, cũng không phải nói khoác, chỉ là đều sở hữu một yêu vật tuyệt phẩm, thí dụ như âm dương lượng ngư đồ." À Lạc Vũ Thần Đình, bắt quái cung cầm đăng, thôi tinh bối hải ngoan. Xin hỏi tiên sinh có những yêu vật này sao? Nếu không có những có yêu vật này, chung quy lại cũng chỉ hạng người lờ đời lấy tiếng." Sở Vân khẽ mỉm cười, ánh mắt coi thường nhìn thầy bó trước mặt, chỉ là hắn không trực tiếp đuổi đi, mượn hàm ý trong lời nói muốn đối phương biết khó mà lui. Quái tiên cao giọng cười, "Lão phụ đoán trước một quẻ xem có chuẩn xác hay không để thiếu niên quyết định, tiếp đến lại nói, nhìn sắc mặt vị thiếu niên này dáng dở, mặt mang theo hoa đào, nhất định có số đào hoa, chỉ là đào hoa ở ngoài, linh khí tụ trên đỉnh đầu, bảo ngọc lại bất ngờ xuất hiện, hiển nhiên vừa mới nhận được một bảo vật ngọc thạch, không biết có đúng hay không. Trước khi Sở Vân nghe lời nói này, vẫn đang mỉm cười. Lời hai người người sẽ nói Người người thích nghe, tự nhiên không có đi sâu vào trong lòng, nhưng sau khi nghe được câu này, bấy giờ Sở Vân biến sắc, nhãn thần ngưng động, cảnh giác nói: "Hừ, rõ ràng đạo trưởng là vì Túy Ngọc mà đến, đúng là như vậy. Ta vốn muốn đổi lấy chút Túy Ngọc, không ngờ hai vị thiếu niên lại nhanh chân tới trước. Không biết có thể lão phu dùng Thiên Cực Băng Tinh đổi lấy một ít có được không?" Quái Tiên vừa nói, vừa lấy ra một khối thiên cực băng tinh ra. Đúng là thiên cực băng tinh sao? Vẻ mặt Sở Vân có chút cổ quái, thật không ngờ nhanh như vậy lại có thể thu thập đầy đủ hai vật phẩm này. Trên thực tế, hắn chỉ cần một trong hai loại túy ngọc và thiên cực băng tinh, hai loại thật đúng là hoàn mỹ. Bất quá hai chủng loại thiên tài địa bảo này thực sự rất quý hiếm, ngay cả Du Nha đại sư cũng không dám khẳng định có tìm được hay không. Được, ta đổi." Lúc này Sở Vân gật đầu, lượng túy ngọc cũng hơi nhiều, dùng không hết, chi bằng đổi lấy Thiên Cực Băng Tinh. Hai người giao dịch tại chỗ, theo như nhu cầu. Nhìn bóng dáng Sở Vân rời đi, bỗng nhiên nhãn thần quái tiên ngưng động lại, tầm mắt liền biến đổi, trông thấy trên đỉnh đầu của Sở Vân có một đoàn số mệnh lượn lờ, hình thành hư ảnh của long nguyện thủ, dựng thành sừng rồng cùng xanh tươi, xung quanh Long nguyện thủ, Long khí tạo thành một vùng địa cực băng long, lúc ẩn lúc hiện làm cho không khí xung quanh di chuyển. Bốn Long nguyện thủ trên người hắn dùng để bảo vệ Hải Long Vương. Khó trách ta cảm thấy số mệnh tỏa hơi nóng. Chỉ là tu vi Long nguyện thủ có chút thua kém so với số mệnh với thiếu chủ Thiết gia. Trong lòng quái tiên thầm than, lại quay lại lầu 3. Trên lầu 3 Thiếu chủ Thiệt gia chắp tay thi lễ, hướng về phía Quái Tiên mỉm cười, mà trên đỉnh đầu Thiếu chủ Thiệt gia cũng có một đoàn số mệnh lớn gấp hai lần so với số mệnh của Sở Vân. Ở giữa xuất hiện một tòa bảo tháp, ánh vàng, khí độ phát huy tới cực điểm. Sắc mặt Quái Tiên bỗng nhiên ngưng động, nghĩ đến có chút cổ quái. Dị, lẽ ra trong tình huống vừa rồi áp số mệnh sẽ áp chế, vậy vì sao không có? Nhìn kỹ số mệnh thiếu chủ thiết ra một hồi lâu, lại quay đầu nhìn lại đỉnh đầu Sở Vân. Sau khi thân ảnh Sở Vân nhập vào trong đoàn người, bỗng nhiên quái tiên mới phát hiện ẩn khúc trong đó. À, đây là, hắn không kìm chế nỗi cảm xúc, âm thầm phát ra một tiếng kinh hô. Trong hình dạng số mệnh long nguyện thủ của Sở Vân có ẩn chứa một cái chén vỡ. Rốt cục quái tiên cũng rời đi. Mặc dù thiếu chủ thiết ra dùng mọi cách thành khẩn giữ lại, đều bị quái tiên khéo léo từ chối. Long đạo chi chau mày, trong lòng bất an, trực giác cho hắn biết, ban đầu quái tiên vốn định ở lại thiết gia một thời gian, thế nhưng sau khi gặp được Sở Vân, bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Tên Sở Vân này, thật lớn mật, đánh hạm đội viêm gia tàn phế, mà còn dám ngang du khắp nơi. Thiếu chủ Chúng ta có cần âm thầm ra tay hay không?" Long đạo chi duỗi thẳng cánh tay ra, chém mạnh xuống phía dưới. Chỉ là một tên Sở Vân hèn mọn mà thôi, chúng ta không cần thiết phải động thủ." Thiếu chủ Thiết gia lắc đầu, ngữ khí cao ngạo kèm theo sự tự tin tuyệt đối. "Ta nghe nói lão tổ Viêm gia cũng đã tới trở biển rồi, nếu có thể tiết lộ hành tung của Sở Vân cho hắn, hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú." Long đạo tri cảm thấy không được thích đáng, lại tiếp tục nêu ra ý kiến: "Thiếu chủ, để phòng tai họa xảy ra, tự mình xuất thủ có lẽ sẽ thích hợp hơn cả." "Ai, đạo tri, có một số việc không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là ngươi không biết rõ đầu đuôi, nói ra cũng không có ích gì. Chỉ là hiện tại, ta cũng không có gì đáng lo cả." Thiếu chủ thiết ra thở dài, Trong giọng nói mang theo một loại cảm giác hiểu rõ mọi sự việc, toàn bộ thiên hà nằm trong tầm mắt. "Ngươi biết vì sao trên chư tinh quần đảo, các thế lực luôn thay nhau biến đổi, chỉ có năm nhà Thiết gia, Viêm gia, Thủy gia, Sơn gia, Sâm gia vẫn trường tồn tới tận bây giờ và được gọi ngũ tộc thượng cổ không? Chuyện này quả thực có chút cổ quái, lẽ nào trong đó có điều gì ẩn khuất sao?" Long Đạo Chi nghi hoặc nói, thiếu chủ thiết ra liếc mắt nhìn thủ tịch mưu sĩ của chính mình, lại tiếp tục nói. Ngươi vừa rồi cũng nghe quái tiên định nghĩa về số mệnh, điều này ta cũng không giải thích thêm. Ngũ tộc thượng cổ kỳ thực đều là huyết mạch của vương giả đời thứ nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới.com Chương 257 Lão Tổ Viêm Gia Hồng Thường Tiên Tử Thượng Sở dị trong loạn thế có thể tồn tại đến bây giờ chính là bởi vì có tổ tiên Ngũ Vương truyền lại yêu vật có đặc thù riêng, trấn áp số mệnh, do đó kéo dài mà không suy yếu, trường tồn mãi mãi. Yêu vật định đoạt số mệnh của vương gia. Long đạo chi hiểu ra phần nào, bất chợt hắn lại nhíu mày. Thế nhưng thư gia đảo đảo bởi Tinh Hải Long cung, cũng có thể sở hữu yêu vật định đoạt số mệnh của Hải Long vương. Yêu vật định đoạt số mệnh của Hải Long Vương, trong lòng ta hiểu rất rõ, nó chính là Long Nguyên Thụ, công hiệu thần bí, Hải Long Vương bất và tạo ra nó, nhưng cũng không gọt giũa được. Quả thực yêu vật số mệnh tối tăm mù mịt, bằng không khương bác cũng không bại dưới tay Sở Bá Vương, thân thể thương nặng dẫn đến cái chết. Long Nguyên Thụ làm sao có thể so sánh được với yêu vật định đoạt số mệnh tổ tiên ngũ tộc, vương giả đời thứ nhất đây? Thiếu chủ Thiết gia khẽ ngẩng đầu lên trời, nhìn về phía bầu trời tư tưởng ôm trọn chư tinh quần đảo. Hắn thản nhiên nói: "Trên chư tinh quần đảo, đối thủ của Thiết gia ta chỉ có bốn tộc khác." "Thư gia, chữ gia là cái thá gì? Chẳng qua cũng chỉ là trong lúc vận khí tới, có chút quật khởi mà thôi, giống như hoa nở, khó có thể duy trì, sau trăm năm đều có xu hướng suy vong. Những tình huống như thế này, ta đã thấy rất nhiều." không cần phải vội vàng, ngừng lại một chút, sắc mặt hắn liền thay đổi, ánh mắt ôn hòa, hơn nữa ta cũng nghe nói nàng sắp đến, ta càng không muốn động thủ, nếu như dính sát khí, đường đột gặp giai nhân chính là tội lỗi. Nếu như vậy, chuyện này thuộc hạ sẽ chuẩn bị, truyền tin tới lão tổ Viêm gia. Trong lòng Long Đạo Chi thầm than một tiếng, biết khuyên giải cũng không có kết quả, không thể làm gì khác hơn được đành phải lui ra. Nửa ngày sau, chúng ta đang bị kẻ khác bám theo, đi trong giữa đoàn người, trên khuôn mặt Kim Big Hàm giống như không có chuyện gì, môi khẽ mấp máy, nhẹ giọng nói với Sở Vân. "A, ta sớm biết rồi, đối phương chính là lão tổ Viêm gia, không ngờ hắn lại có thể xuất quan." Ngữ khí Sở Vân rất nặng nề, bởi vì trước kia giao chiến cùng Viêm gia, hắn đã quen thuộc từng thành viên quan trọng trong Viêm gia. Lão tổ viêm da, chính là viêm da đảo chủ đời trước. Sở hữu hai yêu vật chiến lực cấp linh yêu, từng leo lên kỳ nhân bảng. Những năm gần đây bế quan vất vả tu luyện, cho nên rời khỏi bảng. Thật không ngờ, trên trở biển lại có thể gặp lão cổ đồng bế quan tu luyện. Lão tổ viêm da quá mạnh mẽ, là cao thủ đệ nhất của viêm da, tuyệt đối không thể địch lại. Chúng ta nên tìm cách thoát khỏi hắn sẽ tính sau. Sở Vân nói với Kim Big Hàm, trong vòng nửa ngày sau đó, bọn họ lén dựa đám người, dùng các biện pháp điểm mù thị giác, thậm chí có đôi lúc âm thầm chủ động gây hỗn loạn, ý định làm lạc hướng lão tổ Viêm gia, nhưng mà kết quả cũng không được như ý muốn. Lão tổ Viêm gia tuổi già thành tinh, vô cùng lợi hại, thủ đoạn nhỏ của Sở Vân và Kim Big Hàm không làm khó được hắn. Hai tên tiểu tử thối Dám trêu đùa Lão Phu. Lão Phu có rất nhiều thời gian. Có thể từ từ đi qua đi lại. Cho đến khi trở biển kết thúc. Các ngươi sẽ không còn sống mà đi ra. Lão Tổ Viêm Gia cảm thấy bị phát hiện. Trực tiếp tiến đến gần. Bắt đầu đe dọa gây áp lực lên Sở Vân và Kim Bích Hàm. Hừ ừ. Ngươi đừng đừng là một tiền bối. Lại có thể ra tay với hai tiểu bối chúng ta. Còn không cảm thấy hổ thẻn hay sao. Kim Bích Hàm cắn răng, châm chọc khiêu khích. Khí phách cũng chỉ là cái rắm. Từ xưa đến nay lão phu hành hành không chút kiêng kỵ, lại càng thích tàn phá cây non, chém giết thiên tài. A ha, ha, hai người các ngươi nên cảm thấy được vinh hạnh, bởi vì các ngươi được chết trên tay của lão phu. Lão tổ Viêm gia cao to trắng kiện, giống như một con gấu. Hắn bám theo Sở Vân và Kim Bích Hàm, ngữ khí lạnh lùng giáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Sở Vân. Hắn vốn rất tự tin, trong tay hắn có hai đại linh yêu, cho dù túi tuyết đao trong tay Sở Vân có độ kiếp thành công hay không cũng không có vấn đề gì. Sở Vân lợi dụng linh yêu kiếp, tàn phá hạm đội Viêm gia, giống như mấy thế hệ tâm huyết của Viêm gia tiêu hao 8 phần 10. Mối thù sâu nặng này, nhất định phải báo, báo thật tốt thậm chí hiện tại lão tổ Viêm gia có thể xuất thủ chém giết Sở Vân và Kim Bích Hàm. Thế nhưng, điều thứ nhất hắn cho rằng Thụy lão nhân chủ trì trên trở biển, không muốn gặp phải phiền phức. Thứ hai cũng muốn giày vò Sở Vân, cho hắn biết thế nào là sống một ngày bằng một năm, cái gì là giày vò thống khổ chờ chết. Thật đáng ghét. Lão tổ Viêm gia muốn biến chúng ta thành chuột, để chính hắn biến thành mèo. Cảm nhận được tâm ý của đối phương, Kim Bích Hàm cắn chặt răng, trong lòng nàng cảm thấy bất an. Sở Vân cũng âm thầm siết chặt tay, so với Kim Bích Hàm bình tĩnh hơn rất nhiều, đối phương có tâm tư như vậy cũng là chuyện tốt. Chúng ta sẽ lợi dụng thời gian kế tiếp, bỏ rơi hắn, chạy trốn thành công. Trở biển vẫn chưa kết thúc, Thương thuyền thư gia chợt nghe thấy mệnh lệnh của Sở Vân, liền rời đi. Lão tổ Viêm gia chăm chú nhìn thẳng vào Sở Vân tuyệt không để hắn thực hiện được kế hoạch. Tiểu tử, ngươi không nên uổng công vô ích. Ngươi rõ ràng dám đối đầu với viêm gia chúng ta, quả thực không biết lợi hại. Sau cùng ngươi có thể tự tự hiểu ra. Bây giờ ta cho ngươi cơ hội tự sát, bớt thời gian khổ cực. Sau mỗi lần trốn chạy thất bại, lão tổ viêm gia lại xuất hiện trước mặt Sở Vân, uy hiếp đe dọa hắn. Lão tổ viêm gia nhất định có yêu vật có khả năng truy lùng tung tích Nếu cứ như vậy sẽ không thể được." Sở Vân nhăn mặt chau mày, ngữ khí trầm trọng. Hai người sẽ trở thành mục tiêu quá lớn, không ngại hãy để ta cải trang thành huynh, chúng ta tách rời nhau ra, thử xem thủ đoạn của hắn thế nào." Bỗng nhiên Kim Bích Hàm nêu ra ý kiến. Cách này cũng khá tốt, lúc đầu lão tổ Viêm gia cũng có chút nghi hoặc. Thế nhưng sau cùng hắn cũng đuổi kịp Sở Vân thực sự vô ích thôi. Ngươi đã rơi đã mắc vào lưới của ta. Giải rũa đi, ngươi càng giáo rũa lòng ta càng cảm thấy vui vẻ. Sau khi làm thịt ngươi, ta lại càng thêm hứng thù. Sắc mặt lão tổ viêm ra giữ tở, muốn hành hạ sở vân cho đến chết. Bây giờ hành hạ tâm lý sở vân tới chết. Đến khi phiên trở biển kết thúc, tiếp đến sẽ hành hạ thân thể hắn đến chết. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 258, lão tổ Viêm gia, Hồng Thường tiên tử, ha, tại sao có thể như vậy? Vì sao thủ đoạn truy lùng tung tích của địch nhân lại cao minh như vậy? Gặp lại Sở Vân, sắc mặt Kim Bích Hàm lạnh lùng tới cực điểm. Nàng tự nhận là Sở Vân, vì ở trung lâu ngày, mọi của chỉ sắc mắt mu phòng giống hắn như đúc. Hơn nữa nhờ tác dụng của Kim Thiền y, ngay cả thư thiên hào trong thời gian ngắn cũng không thể phân rõ được thật giả.